Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lê Lan Qua câu chuyện Oan hồn riêng gì dưới đáy ảo bèo Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Đêm tháng 6 ở Vị Thủy á trực ngồi trên chóng che sắt mép nước dĩ điếu cày coi trắng l đờ tan vào trong bóng tối cho kênh vì chưa chọi dết động nước mênh mông sau lưng ông là ru dụngng vừa gật chưa khớp giả trước bàn là ao bèo rộng lớn của ông Trịnh hàm còn là ao nhưng mà rộng như đầm nước sâu thăm thẳm quanh nằm phủ bèo tấm xanh d gìsân làng đồn ao này độc cáối béo mà thịtò tanh ít ai dám ăn chỉ nhà ông hàm là giàu có, thầu cẩn đâm đi David lấy bẹo u phân. Cái gầm trống con bừng lông đen bóng đi một tiếng, không sổ vang mà như bị ai đó bóp cổ. Sau chừng có cái điếu sướng chần trống rỉ cầu nhầu. Cái con này đang giendang lãnh giờ chứng à, ngố đi. Con bừng không nghe lời của chủ, nó bỏ ra khỏi gầm trống bốn chân run rẩy đứng cồng vững, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm mặt ao tối om. Hai tai của nó ép sát vào đầu. Cái đuôi cọp chận vào bụng toàn thân cỏ rúng. Nó lùi lại cho đến khi lưng chậm vào vách nứa của cái tròi riêng lên ư ư. Thế là sau chừng với tay lấy cái đèn pin còn thỏ, vỗ bẹt một cái vào đuôi đèn trong pin ăn điện rồi đi ra mặt nước. Ánh sáng vẳng vọt loang loang quét qua lớp bèo tấm dày đặc. Không có gì cả, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu râm răn và tiếng mũi vò vẻ ở bên tay. Nhưng rồi giữa cái ồn nào quen thuộc của đêm hè, Một thanh âm lạ lùng vang lên tiếng động phát ra từ giữa ao Nơi sâu nhất mà ban ngày Ông Sáu cũng ngại trèo xuống ra Nó không giống tiếng cá chấm quấy đuôi Cũng chẳng phải là tiếng chuột nước nhảy Nó giống như là tiếng Một vật gì đó to lớn Đang cố ngoi lên qua nước bụn Để lướp bèo ra hai bên để thở Sau chừng nhau mắt cố nhìn xuyên qua màn đêm Mặt nước chỗ đó dường như đang sôi Lớp bèo tấm bị đẩy rộn lại tạo thành một khoảng trống đen ngõm nước Từ dưới cái hố nước đen đó, những bóng bóng khí to bằng cái bát ô tô sủi lên, vỗ toàn trên mặt nước tạo thành những tiếng khô khấp. Mùi hôi thối bắt đầu theo gió tạt vào, đó không phải là mùi phân vịt hay là mùi bùn non. Nó khác hẳn, nồng nặng như là mùi thịt thản để đâu trong chum vải hở nắp. Quyền với mùi tanh của máu cá. ông xáo phải đưa tay bịt mũi. coi lạ nè. cái cá trên tay sao mà thôi thế này hả? Ông lầm bầm định bụng sáng mai sẽ chèo xuống ra vốt. Những ngày lúc đó tiếng sủi bọt ngưng bật, mặt áo trở lại tĩnh lặng như tờ. Lớp bèo từ từ khép lại, trên lớp khoảng nước đen ngòm kì. Tiền chừng mọi thứ đã xong, bấm một luồng gió lạnh thổi thốc từ dưới mặt áo lên. Rồi trời vẫn còn đứng gió và nóng như đổ lửa. Ngọt đèn dầu trên vách trao đào rồi vụt tắt. Bóng tư ập xuống trùm đền vạn vật. Trong khi im lặng chết trọng ấy, ông sáu nghe gió một một tiếng giít khẽ khẽ, kéo dài và đanh nghiến, vọng lên từ dưới sàn tròi, nơi tiếp giáp với mặt nước. Cứu... Thành âm đó không giống tiếng người, càng không giống tiếng thú, là như tiếng gió giít lên của kẽ răng. Con mừng rút lên một tiếng thảm thiết rồi phóng vụn ra khỏi tròi, chạy thụ mặn về con đê, bọn lẽ ông chủ của mình chưa tròi giữa đầm. Sau chừng ngồi cứng trên bờ trọng, Tay nắm chẳng con dao phai dùng để chật chối, mồ hôi vã dài như tắm. Ông biết đứa dưới kia không phải là trộm, chẳng phải là con ba ba hay là con dài khổng lồ nào cả. Thế đó đang ở dưới chân ông, cách một đốp sẵn chèm mỏng manh. sang hôm sau mặt trời lên cao, nắng vàng chạy rộng khắp làng vị thủy, xô tan để cái u ấm của đêm qua. Ông xáo xách cái xô nhựa ra mương để lấy nước rửa mặt. Cô sụt đi cảm giác bất an Nhìn về dinh thự bề thế của nhà ông trịnh hàm Nằm cách đó chừng hơn cây số mái ngói đỏ tươi Nổi bật giữa vườn cây xanh tốt Ông lại nhớ đến chuyện của cây lụa Lụa là đứa con gái mồ côi Ở đỡ cho nhà ông hàm Từ năm 15 tuổi Hiện như cục đất Chỉ khổ nỗi bị tật một bên chân trái Do hồi bé bị sốt bại liệt Chân nó đi cứ chấm phẩy Người làng hay gọi nó là lụa thọt Thế nhưng chẳng ai ghét nó cả, vì nó hay làm hay làm, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Vậy mà cách đây hơn một tuần lộ bỗng nhìn biến mất. Bà phê và ông hàm sớm đó ra đứng giữa sân, tay trống nặng, cây mồm tu son đỏ chót hoàng hoàng chửi bới. Bà ta chửi từ sáng cho đến cả trưa, chỉ cho cả xóm nghe thấy những lời lẽ thật cay độc. Cái loại vong ơn bội nghĩa, nông tay áo mà, ta mà bắt được cái tao dạy mặt bôi vôi thả trôi sông. Người làng vị thủy nghe thì biết vậy chứ ai cũng bán tín bán nghi. Con lụa xưa nay nó thật thà lắm. Cây kim sợi chỉ nó chẳng dám nấy Nó chi là đến vàng. Với lại nó tật nguyện như vậy trai nào mà theo. Người ta chỉ tạc lưỡi thương cho con bé phận mỏng. Ông Sáu Trừng xách xuống nước đi dọc theo bờ ao để kiểm tra cống xã. Cống xã nằm dưới một gốc si già. Dây cây chẳng chịt bung xuống mặt nước như những mảng tư nhện gồng đồ. Ông cúi xuống dùng cái sáo chẻ gần đống rác mắc kẹt ở cống để khơi thin dòng chảy. Bỗng nhìn cái sáo lại, bới móc trúng một vật gì đó như mắc kẹt. Ông nhắm mắt nhìn kỹ, một vật màu xanh nhạt, lấm lem bùn đất. Ông vươn tay cố sức lôi nó ra. Đó là một chiếc dép nhựa tiền phong, loại dép phổ biến mà phụ nữ nhà quê hay đi, nhưng mà đều làm trông xấu xĩ lại là phần gót của chiếc dép. Đế dép bên trái bị mòn vẹt đi hẳn một bên. Mòn vẹn và tận phần thịt nhựa Do vít đặc trưng của người có dáng đi chấm vầy Tim âm đập thỉnh thịt Ông nhận ra chiếc dép này Cách đây nửa tháng chính ông là người nhìn thích lụa Ngồi vá lại chiếc quay dép Bằng một đoạn dây đồng Ở sân nhỏng hàm Lúc ấy ông còn trêu Dạo vậy mà không xin ông bà chủ đôi mới Đi thế này à, ngã gãy răng có ngày Lụa chỉ cười hiền Nó bảo Bà chủ khó tính lắm chú ơi Xin xò lại bị mắng ạ Cháu đi quen rồi Tại sao chiếc dép của lụa lại mắc ở đây Ông lật qua lật lại nhìn chiếc dép Buồn đất bám ch trần vào trong lòng dép Chứng tỏ nó đã nằm ở dưới nước khá lâu Có lẽ phải cả tuần Một linh cảm chẳng lành Nhưng ông gắn ngay đi Không được Đừng dây về nhà ông hàm Dây vào lại như dây vào hồi Ông ráo rắc nhìn chung quanh Không có ai cả Cánh đồng vắng lặng Ông run dậy nhét chiếc dép vào trong vật áo kẹp chặt biên hông rồi đi nhanh về nhà. Chiếc dép mòn vẹt nằm im điểm trong bóng tối như một nhân chứng câm nặng. Bắt đầu kể câu chuyện mà người sống không ai dám nói. Hai giờ sáng đêm thứ ba kể từ sau khi ông tìm thấy cái dép. Trời đêm nay không trăng sao cũng bị mây mổ che khuất. Bóng tư bao trồm nên vạn vật. Ông Sáu trừng tỉnh giấc vì tiếng vịt kêu náo loạn trong chuồng. Đàn viên càng ngắn con đang ngủ yên bỗng nhìn ráo rác chèn lấn nhau vô cánh vành phạch như thể có cáo vào chuồng. Ông vừa vội cái đèn pin sò chân võ đưa ổng cao su rồi chạy ra. Xóa đèn vào chuồng vịt. Áo thấy lũ vịt dồn cả vào một gấp chồng đống đêm nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên không có thấy bóng dáng của con cáo hay con trộn nào cả. Lưới rào vẫn yên trung quanh không có lỗ hầm. Yên nào, yên nào. Ông xóa quát Có cây gậy và của chen để trấn ăn lũ vật nuôi. Phải mất một lúc lâu thì đàn vịt mới hoảng loạn. Nhưng chúng vẫn không dám tàn ra. Cứ túng tụm lại một chỗ. Hàng ngàn đôi mắt thao láo nhìn ra hướng mặt ao. Ông sâu trừng quay người chiếu đèn pin ra hướng đó. mà ao bèo im lặng, sương mùa bắt đầu dâng lên từ mặt nước, trắng đục lờn vừng. Trong mặt sương ấy cách bờ chừng 10 mét, ông thấy một cái bóng đen. cái bóng đó đứng thẳng lù lù trên mặt ao. Áo sáo dưới mắt tường mình nhìn cả hóa quốc Dưới chân cái bóng là lớp bèo tấm mỏng manh Và nước sâu cả xài tay Người thường ai mà đứng được Hay là đứa nào cắm xào đứng cầu trộm Đứa nào đây Tên em vỡ đầu bây giờ đó cái bóng không trả lời cũng không bỏ chạy Nó bắt đầu di chuyển Không phải bơi, không phải trèo thuyền Mà là đi trên mặt nước Tiếng bước chân trên lá bèo nghe khô khóc rõ một một Cây bóng di chuyển chậm chậm và ngã nghiêng. Nó đi chấm phẩy, lệch lạc, in hẳn vào trong võng mặt của ông Sáu. Cổ hồng khô khốc không thốt đứng nên lời. Cả cái làng vị thủy này chỉ có một người như thế. cái bóng tín lại gần hơn nhưng khuôn mặt vẫn bị màn xương và bóng tối cheo khuất. Nó dừng lại cách cầu ao chừng khoảng 5 m Một cánh tay từ trong khối đen đó từ từ đưa lên. Khẳng khiu như cành củi. Nó chỉ thẳng xuống chân cầu ao. Giờ cái bóng cất tiếng Không phải nói mà là khóc Tiếng khóc nỉ non và ai oán Oan quá chú ơi <cười> Tiếng khóc lên lòi vật từng lỗ chân lông Khiến ra thịt ông sáu nổi đầy gây ốc Do bóng nổi lên cuốn màn xương Cuộn xoáy quanh cái bóng đen Trong tích tắc cái bóng đen Tan ra thành hàng ngàn vạn giọt nước Rồi rơi xuống ao mà nước bắn đền tường tué Tấm giặt ra để lộ ra một khoảng nước đen ngòm Xoáy tiết rồi nhanh chóng khép lại Ông Sáu ngắp bệnh xuống đất thở dốc như người vừa chết đuối được vứt lên. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, ông ra cầu ao múc nước. Ngay tại cho cái bóng đen đứng đêm qua, nằm sau con vịt chết nổi, lệnh bệnh. Bụng trắng ườn ngửa lên trời. Ông vứt mấy sắc vịt lên tay run dày. Ông nhìn sang dinh cơ của nhà ông Hàm phía xa mà trong lòng nặng chịu một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhà ông Trình Hàm tới hôm đó đèn đúc sáng trưng, náo loạn cả gốc làng. Tiếng người ý ơi gọi nhau Từ tròi kinh viên ông Sáu Có thể nhìn rõ mọi chuyện Vì nhà ông Hàm nằm trên gò đất cao Ông ngồi bó gối mắt không rời khỏi Khoảng sân rộng lát gạch Cậu bày toàn con trai độc đinh Của ông Hàm đang đinh cơn Bày toàn năm nay 25 tuổi Tướng tác thư sinh trắng trèo Đứng nuông triệu từ bé Bình thường cậu ta ít nói Gặp người lạ tiếng hay đỏ mặt Tính tình có phần nhu nhược Thế nhưng từ ngày lụa mất tích Người ta thích cậu ngay ngẩn ngư Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ao bèo Miệng lầm bẩm nói một mình Đêm này bầy tuần không ngủ Cậu ta mặc bộ quần áo ngủ lụa màu mỡ gà Đi chân đất Hai mắt nhắm nghiền Nhưng vẫn bước đi phăm phăm ra phía cầm Giữ lấy cậu Giữ chặt lý nó Tiếng của bào phơi hết lên đến lạc cả giọng Hai người tao khỏe lao ra túng chặt lấy bầy tuần Thế nhưng lạ thay Cậu công tử chói gà không chật bỗng nhiên khỏe như là trông mộng Cậu ta vùng vậy ngất phần ngã rúi rụi vào bụi hoa giấy Gà kia thì bị cậu kéo rỉnh rỉnh trên sân Bài toàn kinh như vậy đi thẳng hướng về cái ao bèo Mặt vẫn nhắm nhưng miệng cậu hát to Nước dãi chảy dòng dòng xuống cầm Thuất lên những tiếng zin rỉ đầy kinh hoàng Đừng dìm, tha cho con, ngạt quá đi mẹ ơi Giọng nói đó không phải là ồm ồm Vỡ như là tiếng của đàn ông Mà là một giọng eo éo thanh thanh Ông sóng dùng mình Giọng nói đó nghe sao mà quen quá Nó giống nghệt giọng của lụa vậy Ông hàm từ trong nhà lao xa Thầy cầm cây dội mây To bằng ngón chân cái Ông là một người nóng tính độc đoán Cả đời chưa từng sợ ai Thầy con trai đang vùng vẫy như bị mai nhập Ông hàm lao tới cầm nói không Rằng quất túi bụi vào đưng Vào chân của bầy toàn Thằng nghịch tử này. mà định làm loạn à? Vào nhà ngay. Bình thường chỉ cần ông hầm hót đi một tiếng bầy toàn sẽ xun vội lại. Nhưng mà hôm nay, những giờ mây quất xuống chăn chát, rách cả áo giấm cả máu mà cậu vẫn chưa ra như là gỗ. Cậu tao vẫn cứ lầm lỗi tín về phía bờ ao, hay tay cào cấu vào không khí như đàn cốt gạt bỏ những vật cảnh vô hình. Trả con cho tao, trả con cho tao. Bày toàn gáo lên giọng chuyển sang thề thế. Đến lúc này thì ông hàm không còn giữ được bình tĩnh nữa. ông ta vứt cây dòi mây lao vào ta tưới tốc vào mặt của con trai. Tiếng tát văng lên khổ khốc trong đêm. Máu từ mồm từ mũi của toàn ọc ra đòn lòng cả bộ quần áo lụa. Tỉnh lại. Ngày có tỉnh lại không thì báo. Ông hàm vừa thắt vừa gầm lên. Sau cú thắt trời dáng thứ năm, bày toàn bấy giờ gựng lại. Cậu ta mở tròn mắt, ngỡ ngác nhìn chung quanh, rồi nhìn thấy máu trên người cậu mình, nhìn thấy vẻ hung thần của bố. Cần đầu ập tới, cậu ta run lên một tiếng rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Bà Phi lúc này mới dám lào tới, ôm chậm đi con trai mà khóc lóc thảm thiết. Ông giết con tôi rồi, trời đất ơi là trời, cầm mồm lại, đóng cổng đi, đừng nào hé rằng chuyện tối nay tao cắt lui. Rồi ông ta quay sang các người làm đang run lên như là cây sấy Khiến nó vào nhà, lấy cái giày trói nó vào trong giường nhanh lên. Khi cánh cổng của liềm chịu đóng lại, che khuất đi mọi thứ ở bên trong. Nhưng tiếng khóc của bà phê và tiếng quát của ông hàm vẫn còn vòng vọng Ông sau chừng ngồi trong bóng tối trong cành tròi, châm một điếu thuốc để lấy lại tinh thần. Tại ông run dày đến nỗi làm rơi cái bật lửa. Ông hiểu rằng những gì ông chứng kiến không đơn thuần là bệnh tật hay đầm mộng du Không một sợi dây vô hình đẫm máu và nước mắt đang nối chặt số phận của gia đình giàu có kia với cái đáy ao này. Và ông dù muốn nay không cũng đang dần bị cuốn vào cái vòng xáy oan nghiệt đó. lòng vị thùy dạo này cứ nhập nhọn tối, nhà nào nhận đến đóng cửa im liềm, không còn cảnh trẻ con ư ưỡi gọi nhau trốn tìm. Cũng chẳng thấy cảnh mấy bà già ngồi hóng mắt kể chuyện đời xưa. Cả nàng như bị phù một lớp sương mù của sự sợ hãi. Người ta đồn rằng cứ đi qua cái ao bèo của nhà ông Trịnh Hàm sâu dở dậu là lại nghe thấy tính khắp. Ban đầu thì người đi làm đồng về bỏ muộn đó là tiếng mèo hoang động đực. Thế nhưng rồi ông ban thợ cày, người nổi tiếng can lì nhất xóm. Một hôm đi uống rượu về tắt quan đường bờ ao, ta thấy chết thấy sống rằng ông nghệ tiếng đàn bà nỉ non. Tiếng khóc không phát ra từ bổi ngọn cỏ mà nó vọng lên từ mặt nước. Ông bà bảo cái tiếng khóc đó cứ zin rỉ, sợ không cho con ra, ngạt quá. Từ đó thì ông bà ôm điệt giường mê sảng suốt 3 ngày 3 đêm. Tin đồn lan đi nhanh, trong mấy chốc cái ổ bèo trở thành một vùng đất cấm kỵ. Bà phê vợ ông hàm ngoài mặt thì mắng xa xa vào mặt những kẻ tung tin là một lũ dối hơi, kèn ăn tức ở. Thế nhưng trong lòng của bà cũng nóng như lửa đốt Từ cái đêm cậu bày toàn mộng du Bà thấy trong nhà lúc nào cũng u ám Những bất cầm cúng trên bàn thờ gia tiên cứ thiêu thối Chỉ sau nửa ngày Rồi bà đang nấu rất kỹ Đêm đêm bà cứ nghe tiếng Một nghiến gỗ kéo cành dưới cầm giường Ngày như có ai đó đang cào móng tay Và dắt giường đòi chui lên Không chịu nổi nữa Bà phê bấy giờ lén đốt Nhà người mời thầy tám đốt về Thầy đám đuốc công võn là thể pháp cao tệ ấn gì cho cam Hắn thực chất chỉ là một gã thầy lăng vườn chuyên chữ mèo Thỉnh thoảng cũng bái giải hạn kiếm vài đồng lẻ Hắn đến nhà ông hàm và giữ trưa Lúc dừng khi thịnh nhất theo lời của hắn bảo là để trấn áp tà ma Áo sáu chừng ngồi trong cành tròi Nhìn thấy bà phi dẫn tám đuốc ra bờ ao Bà chủ nhà họ trịnh mặt mày tái mét Gứa ráo rắc nhìn quanh sợ người làng bắt gặp Còn gã thể lăng thì cứ đứng khảnh khẳng Tây cầm cái chuồng đồng lắc leng khen Cái ao này âm khi nặng lắm Phải cúng gà trống thiên vào xôi gấc Thì vong mới chịu đi Bà Phi gật đầu liệt liệt Xoay người bày biển lễ vận trên cái cầu ao bằng tre Một con gà luộc vắng ươm Đi xôi đỏ chót Cùng hoa quả vòng mã được bày ra Tạm đuốc thấp bó nhang to bằng cổ tay miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ mà có lẽ chính hắn cũng chẳng hiểu nghĩa. Ông sáu nhầm mắt quan sát trên mặt ao ngưng hẳn, không khí trở nên ngọt ngào đến khó thở, mà những ao bèo phảng phảng như tờ không một gợn sóng. Tẩm Đức vừa cắm bó nhang xuống bắt hương tạm ở mép cầu ao thì chuyện lạ đã xảy ra. Bà nén nhang giữa bỗng nhìn cảnh đôi, rơi xuống đất tất ngấm. Tà nhăn đỏ rừng bắn vào chân của tám đuốc khiến hắn giật nảy cả mình. Chưa kìm định thần bắt trưng bằng sành bóng nhìn bật rung đen rồi bốc cháy đùng đùng. Ngọt lửa không phải là màu vàng cam bình thường mà là xanh lẻ. Bốc cao ngột ngột dù không hề có gió. Ôi trời ơi! Tàm đuốc bấy giờ điện hết đen đánh rơi cả cây chuồng xuống nước. Mặt ảo dưới chân cầu xui bột đồng ụt. Lớp bèo tấm giặt ra tạo thành hình Của một cái miệng đen ngòm đang hát to Chờ đớp mồi Từ trong cái miệng ấy Một luồng hơi lạnh thấu xương phạt thẳng Vào mặt của gã thầy lăng Tám đúc mặt cắt không còn giọt máu chân tay buồn rùn Hắn quăng cả áo tế Quay đầu chạy thụng mạng lên bờ Pháp gà vào dưới cây si ngã sóng xoài Nhưng rồi lại lồm cùng bỏ dậy chạy tiếp Không dám ngoái đầu nhìn lại Thầy, thầy ơi Bà phê gọi với theo, dòng lạc đi vì khiếp đảm Nhưng tấm đúc đã chảy biến mất sau dặn tre. Trên cầu ao đĩa xôi gất tự nhiên mốc xanh mốc đỏ chỉ trong ngáy mắt. con gà luồng thì thâm đen lại như bị ai đó bóp nát. Dì ra một thứ nước nhờ nhờ hôi hám. Ông sáu trừng giết muốn hơi thuốc lão nhà khói trắng. Ông biết cái vòng giết kia không phải loại tầm thường mà là mấy trò mèo của tấm đúc có thể dọn được. Nó đang giận dữ và sự giận dữ đó mới chỉ là bắt đầu. Sa Vô cũng bối thất bại, nhà ông Hàm bây giờ càng trở nên kín tiếng hơn. Ông Hàm ra lệnh cấm tiệt người nhà ra khu vực ao bèo, việc cho vịt ăn và trông coi rau khoán hoàn toàn cho ông Sáu. Điều này vô tình lại giúp cho ông Sáu dễ dàng hành động hơn. Buổi chiều mấy ngày sau, thời gian âm u vẫn vũ, ông Sáu bấy giờ trèo xuống tốn nhỏ đi vớt bèo tây. Công việc này ông vẫn thường xuyên để lấy bèo ủ vào gốc cây vải trên vườn nhà ông hàm làm phân xanh. Chiếc xuồng lứt nhẹ trên mặt nước xanh dị, Ảo sáo dùng cây cào sắt cán dài, móc từng mạng bèo lớn kéo lên xuồng, đến câu vườn gần cống xã nước, nơi ông từng tìm thấy chiếc xếp tại ông bấy giờ cực lại. Cây cào móc trúng một vật gì đó ra nhách nặng chịch, xính chẳng và đám dễ bèo chẳng chịt. Ảo sáo giật mạnh vài cách không được, đành sánh quần lội xuống nước, Buồn dây chân của ông ngập đến đầu gối Nhạo nhất và lạnh thoát Ông thỏ tay xuống gỡ đám dây bèo Bám vào răng cào ngón tay của ông chạm phải một chất vải thô sáp Kéo mạnh lên Một tầng buồn lớn bong ra lộ ra Một búi vải nhỏ nhĩ Áo sáu đem vắt vật đó lên mặn xuồng Rồi nước rửa sạch lướt buồn đen Đó là một chiếc áo bám bằng cộp tay Phải hoài nhí màu tím than Màu áo này kiểu vái giả tiền này Đích thị là áo của con lùa Ông Sáu run dày lật áo lên Cái túi áo bên phải được kim lại bằng một chiếc kim băng dì xét Ông gỡ chiếc kim băng móc từ trong túa ra một vật nhỏ bọc kỹ trong lớp ni lông Bên trong lớp ni lông đó là một vị thuốc Tây đã uống giả Vỏ vị thuốc màu bạc in những dòng chữ đính Tây mà ông không đọc được Nhưng hình vẽ bà bầu trên vị thuốc ông đã nhận ra ngay Thuốc dưỡng thai Ông Sáu ngồi bền xuống lòng xuồng tên nắm chặn vị thuốc Những mảnh ghép rời rạc trong đầu ông bắt đầu chấp nối thành một bức tranh kinh hoàng. Lùa không hề trộm vàng bỏ trốn, nó có thai. Một đứa con gái chân yếu tay mềm quanh năm chỉ biết cuối mặt lầm lũi. Thì làm sao có thai với người ngoài được khi nó chẳng đi đâu ra ngoài cái cổng làng. Cái thay đó 10 phần thì 9 phần là của cậu Bảy Toàn. Ông nhớ đến cái ánh mắt lén lén của Bảy Toàn nhìn đùa mỗi khi cô cúi xuống giặt đổ bên bờ giếng. Vậy là con bé cốt thai nó đòi danh phận hoặc ít nhất là một sự thừa nhận nhưng đối với một gia đình danh giáo và tàn độc như nhà ông hàm đứa bé trong bụng cuộn lụa là một vít như cần phải nhổ bỏ chúng đã giết con bé cả mẹ lẫn con tiếng sống diền văn từết chân trời làm trông giật mình ông vội vàng nhất cái áo vào vì thuốc dưới sâu đánh của cái giỏ cá ông không thể để ai nhìn thấy thứ này nếu ông hầm biết ông nắm giữ bằng chứng Cái mạng giả của ông e rằng cũng khó giữ. Vừa lúc đó ông hàm đi kiểm tra đề về. Đứng trên bờ rồi gọi vọng xuống. Đào sao? Làm cái gì mà cứ thẫn thờ vậy hả? Liệu mà vốt cho sạch để bèo lấp hết mặt nước thì vịt nó lấy đâu mà chỗ bơi? Dòng của ông hàm oang oang đầy quyền uy. Âu sáu cuối cầm mặt giảm vờ lưu hút chỉnh lại cách chèo À dạ tôi biết rồi ông chú à. Cào nó vướng vào cái gốc cây thôi. Ông Hàm bấy giờ hư lệnh một tiếng rồi bỏ đi. Nhìn theo cái bóng lưng to bè của người chủ, ông Sáu siết chặt tay. Ông cảm nhận được sức nặng của bí mật đang đèn nặng lên vai của mình, nặng hơn cả lớp buồn dưới đáy ao kia. Nghiệp chứng là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi nó đến, nó ráng xuống mạnh mẽ và tàn khốc hơn bất cứ một lưỡi sao nào. Và người đầu tiên phải trả giá cho sự ác độc của gia đình họ chính là bà Phê Hôm ấy là ngày rằm bà Phê đi chợ huyện về sớm mươn thường lệ Bà đầm cái xe phượng hoàng màu xanh ngọc Khi đông trao lùng lằng mấy túi thịt quay vào hoa quả Đường từ chợ huyện về làng phải đi qua con đê chạy dọc theo cái ao bèo nhà bà Trời đang nắng trăng trăng đứng đi vắng tanh công một bóng người Bà Phê vừa đạp xe vừa nhầm tính tiền lãi từ vụ bán đàn lợn giống sáng nay Khi xe đi đến đoạn đường câm, ngay sát cây gốc si giả nơi cống xa nước, đột nhiên chiếc xe đạp khựng lại. Nó không phải khựng lại viền hỏng, mà là cái cảm giác như ai đó thẳng một cây gậy sắt giữ bánh xe. Bà phê theo quán tính lao người về phía trước, thế nhưng tay lái cứng đờ không thể nào bẻ hướng. Chiếc xe lao đảo đổ dầm xuống vệ cỏ giúp đứng dẫn thẳng xuống ao. Trời đất ơi! Bà phê hét lên cả người và xe lên lốc lốc xuống dốc. Bình thường vệ cỏ này tuy dốc Nhưng có nhiều bụi cây dại càn lại Ngã xuống củng lắm chỉ là chảy sức chân tay Tuy nhiên hôm nay bà cảm giác như có một lực kéo vô nghỉ Mạnh mẽ và thô bạo Tốm lấy chân của bà lùi tụt xuống Bà dây tóm xuống nước Bốn đất béo tinh nhất đầy vòng miệng vòng mũi Trong cơn hoảng loạn Bà cảm nhận rõ ràng một bàn tay lệnh bút Nhớp nhát toàn bùn lầy nắm chặt lấy cổ chân trái của bà Bàn tay đó không to Bàn tay đó không to Ngón tay nhỏ nhắn nhưng cứng như thép nguội Một con mặt điện ra giết lớp nước mỡ ảo Ngay sắt mặt của bà Bà muốn hết đền những cổ họng đã bị lấp đầy bụng Bà uống nọ bụng nước ao hôi thối Phổi đầu bút như muốn nổ tung Này mắn cho bà đúng lúc đó Có mấy người đi đầm đồng về qua Ngay tiếng động họ liền vứt liềm lao xuống kéo bà lên Phải vất vả lắm Ba người đàn ông lực lưỡng mới lôi được bà phê ra khỏi vũng lầy Khi được đặt nằm trên bệ cỏ Bà phì mặt mày tiếng tái Nồi thúc nồn tháo toàn dòng buồn non Và dòng riêu Bà vừa tỉnh lại đã co dúng người lại Hai tay ôm đầu mắt nhắm nghiền miệng làm nhằm Nó kéo tay tôi Lạnh lắm Nó kéo chân tôi Buông tao ra buông tao ra Người ta nhìn xuống dưới chân của bà Ông quần lụa đen đã bị rách toạc Cổ chân tránh của bà xưng vù cá lên Nhưng điều đáng sợ nhất Là viết tím bầm trên đó in hẳn rõ hình Việt Nam giống ngón tay Nằm ngón tay nhỏ, thon, bấu chặt vào da thịt Và kỳ lạ thay sau tai nạn đó Cây chân trái của bà phê bị liệt hẳn Bà không còn đi lại bình thường được nữa Mà đi tập tỉnh chấm vầy Mỗi bước đi bà phải liết cây chân trái theo sau Người nghiêng qua một bên Răng đi đó người làng vị thủy nhìn vào ai cũng dùng mình Nó giống nghề răng đi của con lụa thọt ngày xưa Như thế cái vong hồn kia đã nhập vào đôi chân của kẻ thù vậy Tháng 7 mưa ngầu Những cơn mưa giả dích kéo dài cả tuần Nước sông dâng lên Mấp mé bọt đi Cái ao bèo nhà ông hàm chắn nước Mênh mông như đàm biển Đêm mấy chảy đổ cơn mưa lớn chưa từng thấy Tiếng mưa rời trên mái tôn Cây tròi canh vịt nghe rào rào như ném đá Áo sáu trường ngồi bó gối trên trọng Mắt nhìn ra mặn mưa trắng xóa Nước đã dần lên đến sát sàn tròi Đàn viên chân trúc nhau cổ cụm trên mấy cây bảy tre. Trong tiếng cầm gừ của sớm chấp và tiếng mưa rơi, Mở thanh âm khắc lên lòi vào trong tay của ông. Đó là tiếng hát du À ơi, gió đưa cây cải về trời, Giao dòng ở lại chịu đời đắng cay. Tiếng hát không phát ra từ không trung mà rộ lên từ mặt nước. Dòng hát thể lương ai oán lúc bóng lúc chậm. Ông Sáu nhìn xuống khen hở của sàn tre. Những đám báo tư dập dành theo nhịp điệu của câu hát Cậu lúc đó trong ngôi nhà lớn của ông hàm Đến đúc được bật sáng trưng Tiếng hét thất thanh vang linh Và mới cưới cậu bầy toàn Một cô gái cưng của chủ tịch xã Binh Đang quản quại trên giường cô ta mang thai tháng thứ ba Cái thai đường cả dòng họ chỉ mong chờ Cậu vợ trẻ mặt tái mét không còn giọt máu Hai tay ôm chặt bụng dưới Mồ hôi vã ra như tắm Rồi trời đang lạnh Có ai đó đang bóp bụng con Đau quá Cứu con với Bà phê lê cái chân quẹt tập tĩnh Bước vào mặt mày tái mét Ông hàm đứng chết chân ở cửa Tây ru lên bẩn bật Trên cái bụng bầu lùm xùm của cô con dâu Đóng chặt mỏng bị đún xuống Thành hình hai bàn tay nhỏ xíu Hai bàn tay vô hình đó đang ấn mạnh Giành nghiến xuống bụng Của cô gái tội nghiệp Đừng xin đừng hại cháu nó Bà phê cuối dập xuống chắp tay Những tiếng dù còn ngoài ao bèo cứ vẳng vẳng Xuyên qua từng gạch Xuyên qua cả cửa kính đóng À ơi con ngủ cho ngoan Để mẹ đi tìm cha Một tiếng ghét xét lòng văng lên từ miệng của cô con dâu Rồi cô liệm đi Máu tươi thấm ra ướt đẫm cả gà rừng trắng toát Cây thai đã mất Một sự xảy thai vô cớ Không có tác động vật lý nào từ bên ngoài có sự can thiệp từ một thiên lực vô hình để hận thù. Ngoài trời mưa vẫn xối dài chút xuống. Ông sáu chừng bây giờ bịt chặt hai tay. có ngăn không cho nghe thấy tiếng dù mà quái đó. Nhưng nó vẫn lèn vào tận tâm trí của ông. Ông hiểu được rằng oan hồn kia không còn muốn đòi mạng. Nó muốn triệt đề nòi giống của dòng họ trình. Nó muốn những kẻ đã giết con nó phải nếm trải nỗi đau mất con. Nơi đau đứt ruột nó đã phải chịu đựng. Sắc cái đêm của con dâu sẩy thai và tiếng dù mà quái ám ảnh, Âu Trình không còn giữ được vẻ đạo mạo thường ngày. Mái tóc hoa râm của ông đã bạc đi trông thấy, đôi mắt chúng sâu thẳm quầng. Ông hiểu rằng cái đằng đang hoành hành trong nhà mình không phải là thứ mật tiền bạc quyền lực của ông có thể giải quyết được. Lần này ông Hàm không gọi mấy người thầy lang như tám đúc nữa. Ông cho người đánh xe liên tận vùng đá vui hòa bình, mời bằng được thầy Cửu Vạn về. Thầy Cửu Vạn nổi tiếng trong giới thể Pháp là kẻ tiền chẳng hậu tấu, chuyên dùng tạ thuật để trị tà, sai tay tàn độc. Buổi trưa nắng gắt, chiếc xe ủ oát đỗ trình trước cổng của nhà ông Hàm. Cửu Vạn bước xuống các là một người đàn ông trung niên, ra đèn bóng như là trâu đầm, người thấp lùn các với vẻ lối suối của Tám Đuốc, Cửu Vạn bước đi dầm dập. Mắt lòng lên sòng sọc nhìn thằng giác eo bèo rộng lớn. Ông Sáu Trần đang dài cám cho đám vịt ăn, thế khí thế của người lạ thì cũng trột giả. Cửa vạn không nói không rằng, đi một vòng quanh bờ ao, cả đứng lại ở gốc cây si già, để ông Sáu tìm chiếc dép, rồi lại đi đến cầu ao hít hà không khí tành nồng bốc lên từ mặt nước. Nghiệp nặng, oan kích tụ thành vũng đặc như là nhựa đường. Ông hàm đi theo sau rồi khúm núm. Dạ chăm sự nhà thầy. Thầy cứu lấy cây nhà này bao tiền thì cũng không tiếc. Thầy Văn bấy giờ cười khẩy để lộ hàm răng vàng khẽ ám khói. Tiền là một chuyện. Nhưng cái vong này nó oán hận đến tận xương tủy Muốn chỉ nó phải dùng biện pháp mạnh. Phải nhốt nó lại dìm nó xuống tầng địa ngục thứ 9. Thì gia chủ mới mong được yên ổn Ngay chiều hôm ấy Kêu vạn bắt đầu lập đàn. Không hương hoa không xôi gà. Lê vận của gá khiến cho người xem phải dùng mình. Cá sai bắt một con trong mực tuyển. Loại chó già hung dữ. Cá tiết ngay tại bờ ao. Máu cho tươi được giải hứng vào một cây chậu thao đồng. Kẻ vạn lấy ra bốn cây đinh sắt dài cả găng tay. Loại đinh mời dùng để đóng bẻ gỗ ngâm vào trong chậu máu đó. Mặt trời bắt đầu lặn Bóng tối nuốt chừng lấy cánh đồng. Kẻ vạn cười trần để lộ cho tấm lưng trần chi chít xẹo. Các gầm bốn cái đình đậm máu Đi đến bốn góc của cây ao Thiền là địa võng Thần binh hòa tốc Trấn Một tiếng quát trấn Các lại vung cái vổ gỗ đóng vập Một cái đình xuống đến ngập tận mũi Bốn cây đình kim chẳng vào bốn góc ao Tạo thành một thiết trận gọng kìm Hoa chặt mọi lối thoát của oan hồn Áo sáu trừng đứng trong tròi quan sát Ông cảm nhận được Không khí chung quanh nặng như lật trì Súng ngưng thôi, tiếng côn trùng im bặt. Khi cái đỉnh cuối cùng được đóng xuống, màn ao bèo đang yên ả bỗng yên sôi lên sùng sục. Không phải là tiếng sôi của nước nóng, mà là tiếng ùng ục trầm đục từ dưới lòng đất vọng lên. Lớp tấm biển hất tung lên cao, từ giữa ao mùn cột khinh đen ngòm phủt lên, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Cái mùi đó kinh khủng hơn cả mùi chuột chết, hơn cả mùi cống rãnh lâu ngày. Âu sóng bột miệng nôn Khan Trong nhà ông hàm mấy người làm cũng chạy túa ra sân để bịt mũi. Cậu đứng trừ trừ giữa bờ ao, tay cầm lá bùa vé bằng máu trong mực, miệng niệm chú điên hồi. Mặt của gã đỏ gây mồ hôi vãn đành như tắm, ghen cổ lên cuộn cuộn như những con run đất khổng lồ. Mày chết rồi thì im đi, đừng hòng mà hại người. Cậu vạn hét lớn ném lá bùa xuống mặt nước đang sôi lên sùng sục Lá bùa vừa chậm mắt nước thì liền bốc cháy Mặt áo bấy giờ như là dịu lại Những bóng bóng khí thưa dần rồi tất hẳn Mùi hôi thối vẫn còn lặng vắng Nhưng không còn nồng nặng như lúc ban đầu Ông hàm bấy giờ thở phào nhẹ nhõm Lào mồ hôi trên chán Thế là xong rồi hạ thấy Kiểu văn bấy giờ liền quay đầu lại Khuôn mặt hầm hầm sát khí Nhưng ánh mắt thoáng vẻ để mệt mỏi Nhất thời thì tôi đã nhút non lại rồi Bốn cây đinh này là tứ trụ triều đình Ghim chặt lòng mạch không cho âm khí thoát ra Nhưng mà nhớ kỹ lời của tôi nói Tuyệt đối không được cho ai đụng vào bốn cây đinh này Đọng vào là vỗ trận như trời đó Nơi mấy lặng vị thủy chìm trong một giấc ngủ nặng nề bảo phổ Không còn tiếng vịt kêu không còn tiếng ích nhái Sự im lặng bao trùm lên cái ảo bèo Nhưng đó không phải là sự bình yên Đó là sự im lặng của một quả bom nổ chậm đang bị nén chặt Chờ đợi thời khắc để phát nổ Ông Sáu nằm trên trọng che mắt mở thao láo Ông biết mọi chuyện chưa kể thiết thúc đơn giản như vậy Ba ngày sau lý chấn nghiệm của thầy cửu vạn Không khí ở cái ao bèo ngột ngạt đến mức đầy khó thở Đựng ao đổi từ màu xanh rêu sang đèn kịt Lành bành vắng dấu như ai đó đổ cả thùng nhất thải xuống Âu Sáu xót ruột nhìn đàn vịt hao hụt đi từng ngày. Ông muốn nói với ông Hàm nhưng lại sợ. Từ hôm trấn yểm xong, kẻo vàn vẫn ở lì trong nhà ông Hàm, ngày ngày ra bờ ao thấp hưng rán bùa, vẻ mặt lúc nào cũng đâm chiêu và căng thẳng. Đến trưa ngày thứ ba, trời nắng hào hào bỗng nhiên mây đen ùn ủn kéo tới. Giá lốc lại nổi lên mù mịt, cuốn theo lá khô và rác rời xoay tít trên sân. Áo sáu đang chặn lại cái máy tròi cho khỏi thấp... Thì nghe thì tiếng kim loại và đập len kèng đến trói tay. Ông nhìn ra bốn góc ao. Những cây đình dài cả căng mà thầy vạn đã đóng xuống... Này đang từ từ trôi lên. đất chung quanh chân đinh nứt thoát... Đổ lên như là ổ mối. Những cây đình run lên bẩn bật... Như bị một bàn tay khổng lồ dưới lòng đất đầy ngực cả lên. cái đình ở góc cây xì bấy giả vọt lên như là tiên bắn... Rồi tóm xuống giữa ao Tiếp đó là cây đình thứ hai và thứ ba Tiếng cây đình gọi bật khỏi mặt đất nghe đành gọn đến rượt người Ông cửu văn đang ngồi uống trà bên trong hiên nhà ông hằm Nghe tiếng động lạ liền bật dậy lao ra Thế trận đồ bị phá Mặt cửu gã biến sắc xám huét như là màu cho bếp Hỏng, hỏng rồi âm khí đã phản vệ rồi Hán vội thanh kiếm gỗ nào chỉ trụng mạng ra cầu ao Gắt định dùng kiếm để chấn lại huyệt đạo trung tâm Nhưng các vừa đặt trên linh cầu tre Thì một chuyện kinh hoàng đã xảy tới Cây cầu tre vốn chắc chắn Ông giáo lại đi ngại hàng ngày Này bỗng nhiên vặn mình răng rắc Những cây tre già uốn cong vòng như là sợi bún Kiểu vạn mất đà chối với Nhưng các là dân võ biển phản xạ cực nhanh Ta vứt kiếm tóm đường tay viện cầu Đỉnh đu đưa nhảy người lại lên trên bờ Đồng lúc đó ông sáu trực nhìn thấy rõ một một Từ dưới mặt nước đen ngòm Một lần khói trắng động vươn lên Tôi lại thành hình một bàn tay Quấn chặt lấy cổ chân của kiều vạn Chà đất ơi kêu Cả người đã chìm nghiệm mặt nước sủi bọt Kiều vạn bấy giờ vùng vẫy điên cuồng Hai tay đập nước tung tué Gã là người miền núi Bơi giỏi như là giái cá Vậy mà giờ đây gã chơi với như kẻ Chưa từng biết nước là gì Âu Sáu không thể đứng nhìn Ông vứt cây búa Lao ra khỏi tròi Rồi nhảy tồm xuống ao bơi về phía cựu vạn ông tốn đường cổ áo của cựu vạn gồng mình kéo vào Nhưng cơ thể của các thể pháp nặng chịch Cơ như của ai đó đang mắc tàng đá vào chân Buông tao ra Buông tao ra Cây vạn sặc sùa mắt truyện ngược lên trắng rã Tay của quảng cầu cống vào mặt của ông Sáu Âu Sáu nghiến răng dùng hết sức bệnh sinh đập mạnh chân xuống nước lấy đà Tay xít chặt để lôi cổ áo của gã Phải vật lộn mất 15 phút Uống no bụng nước thối Ông mới lôi được cái sắc mềm ọt Của kiểu vạn liền bờ Kiểu vạn nằm vật ra đất Bụng trưng phình cá lên Nồn thốc nồn tháo ra nước và bùn Mặt của gã tím tái Những hình xăm bùi chúa trên tay dường như mờ đi Đến khi tỉnh lại Ánh mắt hung ngang ngạo ngẫy Của gã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là một sự hoảng loạn đến tột độ Hà run dày chỉ tay dầm mặt ao Dòng thiểu thảo đứt quãng Nó Nó mạnh lắm Nghiệp chứng này tuổi kính không có nổi Ông Hàm bấy giờ chạy ra tới nơi Mặt cắt công còn giọt máu Thầy à Thầy làm sao vậy Cô lên đi thầy ơi Cả văn tay lùm Cổng bỏ dậy không mang đến lễ vận hay là tiền nông cách nhìn thẳng vào mặt của ông Hàm Ông chuẩn bị lo hậu sự đi Cái vòng này oán cái ngút trời Để dùng máu trong mực đóng đinh vào mà nó còn bật ra, thì không ai trị nổi nó nữa đâu. Rồi ông ghé sát tai của ông Hàm nói một câu, khiến cho ông Sáu đứng cạnh nghe lồm được tung dùng mình ớn lạnh. Nó không có đi một mình, dưới chân tôi lúc nãy có tới hai bàn tay, một to một nhỏ đó. Nên xong thì cử tập tính bỏ đi, để lại ông Hàm đứng chết chân giữa trời chiều chạng vạng. Gió từ mặt ao thổi lên ù ù. Mang theo cực tiếng cười như là chiêu ngươi. Sau vụ thì cựu vạn bỏ chạy bán sống bán chết. không khí ở trong nhà gia đình ông trịnh hàm như là càng thêm vận tăng tốc Ông hàm như là người mất hồn cả ngày đóng cửa ngồi trong phòng thở. Bà phê thì nằm liệt dưỡng cái chân quẻ sưng tấy. Bà đau đớn gìn là suốt đêm. Chỉ có cậu bày toàn là thay đổi lạ lùng. Từ một kẻ nhút nhát sợ sệt Cậu ta đâm gian đổ đốn dịu chè cờ bạc. Ngày nào cũng thích cậu ta la cả ở quán rượu bà Tám đầu đỉnh. Một buổi tối ông sóng muốn ghé quán của bà Tám mua xị rượu về để ngâm thuốc bóp chân. Quán vắng tanh chỉ có ngọn đèn dầu tù mù. Trong góc quán bầy toàn đang ngồi gục đầu bên chơi rượu đế, tay cầm con mực khu nướng xé nhằm nhả. Thế ông sóng bước tới bầy toàn ngừng đầu lên, đôi mắt của cậu ta đỏ ngầu, vằn vện những tia máu tóc tai rũ rưỡi. Cậu ta nhe răng cười một nụ cười méo sạch. À bác Sáu, lại đây làm với cháu một ly. Ông Sáu đỉnh từ chối nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của cậu chủ. Ông lại tích thương xen lẫn sự tò mò. Ông kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu bày à uống ít thôi. Về kéo ông bà mong. Mong cái con khỉ. Ông bà già chỉ biết tiền biết sĩ diện. Có coi tôi ra cái gì đâu chứ. Cậu ta rót rượu chắn ra cả chén uống ngực một cái rồi nhăn mặt cả ra một hơi. Cậu nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, dòng trầm xuống đầy run dày. Bác Sáu này, bà có tin trên đời này có ma không? Ông Sáu giật mình lấp lửng. Ờ thì các cụ vẫn bảo có thở có thiêng. Bài Toàn lắc đầu quậy quậy Con đi bác à, nó về tìm tôi, đêm nào nó cũng về. Nó đứng đầu giường ướt súng, nó bảo trả con cho nó. Âu sáu bây giờ nín thở tim đập thỉnh thịch Ông biết thời khắc này rất quan trọng Dịu vào thì lời xa Đây là lúc sự thật được phơi bày Cậu nói cái lụa à Nghe đến tên lụa Bài toàn bây giờ có rúng người lại như là bị điện giật Tuy tôi, tôi không muốn giết nó Thế có bóng đèn tôi thương nó thật Tại mẹ thôi mẹ tôi ép Bà chú ép cậu làm gì? Mẹ bảo là cây dầm giống nhà này không thể để đứa dơ bẩn ra với bẩn. Mẹ tôi bắt nó trói lại nhét dẻo vào mồm nó. Nó văn xin tôi bằng mắt mà tôi hẹn tôi sợ mẹ. Cả ta gục súng bàn giọng nói đí nhí nhưng rõ ràng đọt và tay ông Sáu từng từ. Cây cối đá nặng lắm. Tại vì mẹ khiến muốn gãy lưng, bụng vào người của nó rồi đẩy xuống chỗ gốc cây sông ấy. Đã chìm nhanh lắm sự bọt một lúc rồi thôi. Ông Sáu bằng hoàng Cái cối đá Thảo nào mà cái sắc không thể nổi lên được Thảo nào mà thầy cửu vạn bị kéo xuống nhanh như vậy Ông bấy giờ liền buộc miệng a quá Sao mà lại ác như vậy Bảy toàn bấy giờ bỗng nhiên ngẩn mắt lên Cậu ta trận trừng hoàng loạn Bác đừng nói với ai nha Bố tôi biết là bố tôi giết đây Mẹ tôi bảo sống để bụng chết mang theo Nhưng mà tôi sợ lắm đêm nào tôi cũng thấy nó đổ cây cú đá lên giường nằm cạnh tôi Nói rồi thì bầy toàn gục xuống liễm đi vì say Ông sáu ngồi đó tôi vẫn còn hành viết móng tay của bầy tuần Ngoài trời tiếng gió giít lên qua khe cửa nghe như là tiếng thần khắp Sự thần đã rõ mười mươi Mồn tệ ác tầy trời được trôn vùi dưới lớp bùn đen và sự im lặng của đồng tiền Ông sáu đứng dậy trả tiền rượu Nhìn bầy toàn ngủ mê mệt Thì thoảng lại giật nảy mình u ớ. Ông biết cậu ta đang sống trong địa ngục trần gian. Nhưng cái giá phải trả cho tội ác này. Chắc chắn không dừng lại ở những cơn say. Sau đêm mà bầy toàn thú nhận. Ông xóa bấy giờ trở về cái tròi của mình với tâm trạng đầy rối bời. Hình ảnh cây cúi đá và người con gái trừa bị dìm xuống nước cứ ám ảnh ông mãi. Ông trần trồng lan quan lan lại trên chiếc trống tre ọp ẹp. Nghe tiếng mũi mọt nghiến gỗ mà ruột can của ông nóng lên như lửa đốt. Gần về sáng ông mới chở mắt được đôi chút. Trong cơn mưa mặn ông thấy mình đang đứng ở bờ ao. Nhưng không phải là cái ao ban ngày xanh ngắt màu bèo tấm. Mà là một cái ao nức trong vắt nhìn thấu đến tận đáy. Xung quanh sườn khói mở áo không có tính động tính nào. Tuyệt đối im lặng Từ dưới mặt nước một bóng đen từ từ trôi lên. Ở sóc đỉnh lùi lại nhưng chân không thể nào nhúc nhích. Ông nhắm mắt nhìn đó chính là lụa. Khác với hình ảnh gây sợ mà ông tưởng tượng. Hay cái bóng đen xì ma quái hôm nọ. Lụa trong giấc mơ hiện ra rõ ràng. Y hệt như lúc cô còn sống. cơ mặc bộ quần áo mà ba màu tím than. Bộ quần áo mà ông đã vốt được mảnh rách dưới bùn. Tao cũng ướt súng biết vào khuôn mặt nhuệt nhạt trắng bạch. Lụa không đi tập tính cô lứt nhẹ trên mặt nước. Tiến lại gần chỗ ông Sáu Đôi mắt của cô buồn thăm thầm thầm Còn mắt thâm đen Nhìn ông một cách chăm chăm Cô không có vẻ gì là giận dữ Ngày hận thù gì đối với ông cả Cô dơ tay lên Chỉ về phía cấp cây sung giả mộc nghiêng Ở phía tây Nơi nước sâu nhất và ít người qua lại Chú Sáu à Dòng của lụa vang lên Nghe không phải từ miệng của cô Mà vòng vọng trực tiếp vào trong đầu của ông Cứu con với Ông sáu bấy giờ liền lắp bắp Lộ à Cháu, cháu nằm ở đâu Lộ bấy giờ liền cuối xuống ôm đi bụng của mình Cái bụng bầu vượt mặt của cô bỗng nhiên xẹp xuống Nặng quá chú à Cái cối đá đẻ lên ngực con Con không có thở được còn cháu không ra đời được Chơi làm phúc vớt mẹ con cháu lên Ngay đoạn cô từ từ chìm xuống Mặt nước dâng lên cho khuất đi khuôn mặt đau khổ của cô Trước khi chìm hẳn Cô bấy giờ ngước mắt nhìn ông lần cuối Ở gốc sung Cứu con Lụa đừng đi mà Ông sáu bấy giờ liền hét lên một tiếng Rồi bật dậy Mồ hôi ướt đẫm cả gối tim đập thỉnh thịnh Trong lồng ngực Trời đã tàng sáng Tiếng gà gái le tèo vọng lại từ phía làng xa Ông sáu ngồi thẫn thở đưa tay lòng bổ hôi Trên chán Sự mơ chân thực đến mức Ông còn cảm nhận được cái lạnh của hơi nước vào, vào mặt Gốc cây sung Cối đá Ông lầm bầm lại những từ khóa trong giấc mơ Cây sung già nằm ở gốc khuất nhất Của cây đầm Dây cây mọc lan ra cắm sâu xuống nước Ở chỗ đó nước sâu Lại nhiều rong rêu chẳng ai bén mảng tới Bài toàn bảo dìm mà gốc cây si chỗ cống Nhưng trong mưa lụa lại chỉ là gốc cây sung Có lẽ bài toàn say quá Mà nhớ nhầm Hoặc Trung Đức khoảng loạn Trung Đức kéo cái xác ra chỗ kín đáo hơn. Ông sáu nhìn ra ngoài trời bình minh đang lên, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt ông bèo phảng phảng. Nhưng ông biết, dưới vẻ yên bình đó có một nấm mộ oan nghiệt. Ông đứng dậy đi ra rửa mặt, nước lạnh tạt vào mặt làm trông chợn tỉnh táo hơn. Ông nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, đôi bàn tay cần đời chân vịt làm thui, chưa từng dám chống lại cường quyền. Nhưng ánh mắt văn lườn của lụa trong giấc mơ cứ ấm ảnh ông Nếu ông không làm gì Đương tâm xem dần vật cho đến chết Sau chừng hít một hơi thật sâu Đi vội tròi lấy ra bộ quần áo lạnh Cây kính bời cũ Và một cuộn dây thừng chắc chắn Ông không thể nào đợi thêm được nữa Ông phải xuống đó Quyết định được đưa ra Áo sáu bước nhanh về chiếc xuống tôn Chào thẳng ra đó đêm hôm ấy bầu trời tối đen như nằm mực Không một ánh sao Sóng num num thổi mạnh, làm rặng tre quanh ao kéo kẹt tiếng như có tiếng người răng. Ông Hàm chiều nay tắt ly seldin tình ngợp với mấy ông bạn buôn gỗ, bà Phi thì nằm liệt giường, cần cậu toàn xây khứt. Đây là cơ hội để cho ông hành động. Ông sáu đèn trông chòi canh, chỉ mang theo một con dao găm rất lưng và cuộn dây thừng bịn bằng rửa. Càng đến gần gốc sung thì không khí lại càng trở nên nặng nề. Mùi bùn thối sọc lên Sẽ lẫn mùi tanh của rong rêu lâu năm Cốc sùng rào mộc nghiêng dưới cây đan chéo vào nhau Áo sáu hít một hơi thật sâu Ngầm chẳng con dao vào miệng của mình rồi reo xuống nước Nước ào tháng bảy lạnh bút Áo sáu lặn xuống bóng tối dưới nước dày đặc ông phải mở tâm mắt hít cỡ Nhưng cũng chỉ thấy một màu đen lờ nhờ buồn dưới gốc sùng lọng bóng Nhưng càng xuống sâu thì lại càng chặt lại Phởi của ông bắt đầu nóng gian lên vì thiếu khí Nhưng ông vẫn cố chấp không chịu ngoi lên Bóng tay ông chạm phải một vật cứng Lạnh ngắt và tròn vành vặn Ông lần theo vành đó Nó xám nó sần sùi Chính là cây cối đá Ông tiếp tục lần xuống phía dưới của cối đá Tại ông chạm phải một sữa dây thừng to bản Sợi dây căng cứng chứng tỏ Đang neo giữ một vật nặng ở phía dưới Ông Sáu lần theo sợi dây Và rồi ngón tay của ông chạm vào thư mềm mềm Nhũn nhão nhưng có hình dạng của da thịt Đó là một bắp tay Ông bây giờ liền giật mình buông tay Định đạp chân ngoan lên để lấy hơi Thế nhưng mà ngay khoảnh khắc đó Thì một lực giữ mạnh lấy cổ chân phải của ông Không phải là dây cây vướng vào Dây cây không có hơi ấm Không có những ngón tay có ruỗi Bàn tay đang nắm lấy cổ chân của ông lạnh thoát Nhưng cứng như là gọng kìm Nó xích chặt đến mức ông cảm thấy xương ống chân của mình như là gãy vụn. Ông sáu hoàng kinh tột độ, ông dấy ruột đầm mạnh chân trái vào khoảng không nhưng không trúng gì cả. Bàn tay kia vẫn lôi tuột ông xuống đáy bụn. Trong cơn hoảng loạn, ông xấu nhớ đến con rào gầm đang ngậm ở trong miệng. Ông rút con dao không chần chừ rậm đâm mạnh xuống phía dưới, nơi bàn tay đang nắm chặt lấy chân của mình. Môi rào cắm phầm vào một thứ gì đó dai dai như gỗ mục. Nhưng lại chảy ra một dòng nước nóng hổi Lực nắm và chân nới lòng ra một chút Áo xong đầm mạnh một cái Thoát khỏi gọng kìm từ thần Rồi quấy đầm điên cuồng lao lên mặt nước Ông sóng hoai lên Há miệng hấp lý không khí tham lam như kẻ chết khát Tim ông như muốn vỡ ra trong lồng ngực Dây ánh xếp lập loàng của cơn giông sắp tới Ông nhìn xuống cổ chân phải của mình Trên làn da dám nắng in dấu Nằm giống ngón tay tím bầm và sâu hóm Và lạ lùng thay dính ở kẽ ngón chân cái của ông là một lọn tóc dài đen nhánh bít bát buồn đất. Áo sáu run dày cháu lên trên xuồng toàn thân buồn run. Ông biết chắc chắn cái sắc nằm đó và người đó vừa giữ ông lại. Có lẽ muốn ông ở lại bổ bản dưới đáy áo lạnh lẽo này. Ông vội vằng trèo về bờ không dám ngoái đầu nhìn lại gấp cây sung. Này những bóng bóng khí đang xuống lên ủng ụp như là tiếng ai đó thở dốc ở dưới nước. Sáng hôm sau, ông Hàm trở về nhà với vẻ mặt hứn hở vì trúng mánh một vụ lậu gỗ Nhưng nụ cười trên môi cũng tắt ngấm khi nhìn sáu trực đang đứng đợi ngay ở giữa phòng khách Ông Sáu mặc bộ quần áo nâu sườn vai Trần vẫn đi đất dáng vẻ khắc khổ Ông Hàm bấy giờ liền cao mày đánh cái cặp ra xuống bàn Lào Sáu à, sáng ra không cho vịt ăn nên đây làm gì? Là xin ứng tiền rượu hả? Ông Sáu không trả lời ngay Ông từ từ sắn ống quẩn bên phải lên để lộ do vết bầm tím hình bản tên đèn xì. Ông Hàm nhìn vào đó mặt biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lào đi đứng kiểu gì mà gian đồng nỗi này. Xung bế bỏ con sẽ lấy dông mật gấu mà bóp. Không phải ngã thì ông chủ. Đêm qua tuyệt lạn xuống dưới gốc sung. Cái tên ghế gốc sung như một góng nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Hàm. Ông ta giật nảy mình làm rơi cả chiến trá đang cầm trên tay xuống đất. Lào là sự đó làm gì Tôi chạm vào thế kỳ cối đá Và cả cây xác bị buộc vào đó Sợi dây thừng vẫn còn chắc lắm Ông hàng thủ xuống gấy mặt cắt không còn một giọt máu Bi mật tầy trời này mà ông giải công che đẩy Tốn bao nhiêu tiền để bịt miệng người đời Này là bị một gã chăn vịt quèn lôi ra ánh sáng Ông ta im lặng một lúc thật lâu Rồi báu nhiên thay đổi thái độ Tờ vẻ bề trên nóng ngách ông Hàm Trở nên lúng túng văn ơn Ông ta mặc cái cặp da lôi Mới ra cặp tiền mệnh da lớn Đặt xuống bàn Bác Sáu này Cho này là 20 triệu đó. Bác cầm lấy về quê sửa lại cây nhà Mua thêm sảo dụng dưỡng giả Coi như bác chưa thấy gì có được không ạ 20 triệu Năm 98 là cả một gia tài Đủ để xếp một ngôi nhà ngói Năm gian khăng trang Ông Sáu nhìn cặp tiền rồi lại nhìn khuôn mặt hẹn hạ của ông Hàm Tiền của to thật Nhưng mà nó có mua được mạng người không Cái lùa nó chết oan ức quá ông à Nó đang mang trong mình giọt máu của nhà ông Ông giết cháu nội của mình Mà không thấy gây tay sao à Ông Hàm đập bàn đứng dậy Lão già Đừng có rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Là có bằng chứng gì mà vu không tôi Đáo tin tôi cho người tấm cổ lão đi tù một không không à Tôi không có bằng chứng Nhưng trời biết đất biết Và cái vong hồn di kia nó biết ông nhìn xem nhà ông tan nát cả rồi vợ khỏe con dâus xảyy thai con trai thì điên giải ông định đợi đến cả cái dòng họ này tuyệt tự ông mới chịu hối cài sau ạ lời cốm 6 như là một mũi dao chọc đúng vào tim đen của ông hàm ông ta ngồi phịch xuống ôm đầu vò tóc sự cứng rắn tàn độc của một kẻ chọc phú bỗng nhiên tan biến Chỉ còn lại một sự sợ hãi và bất lực Của một người cha Đang nhìn gia đình của mình sụp đổ Tôi phải làm gì bây giờ chứ Tát ao Tát cạn cái ao này đi Vốt cái xác lên tắm rửa sạch sẽ Làm ma chay tử tế cho mẹ con nó Chỉ có cách đó Mới mong nó tha cho cái mạng này Ông Hàm ngẩng lên mắt đỏ ngầu Nhìn ông Sáu Trong ánh mắt ấy có sự rằng có dữ dội Được Tôi sẽ tát ao Nhưng bác phải kín mồm Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì tôi chết thì bác cũng không súng yên thân được đâu ôngá gật đầu quên đứng bước đi ông không cần tiền của ông hàm ông chỉ cần sự công bằng cho người đã khuất thỏa thuận thắt ao vượt được đưa ra thì tay họaậ tới nhanh và tần khóốc hơn bất cứ dự tính nào để hôm đó 7 tuần lại sai nhưng lần này cậu ta không ngủ đi bỉ như mọi khi Khoảng 3 đợt sáng cả nhà bị đánh thức bởi tiếng làng hết thất thanh phát ra từ phòng của cậu quý tử. Ông Hàm và ông Sáu phát cửa xông vào. Cảnh thường trước mắt khiến ai nấy đều chết xứng. Bài toàn đang ngồi thu lưu ở góc phòng. Nhưng cậu ta không ngồi một mình. Cậu ta đang nói chuyện với một bức tượng trắng toát Mẹ con em về rồi đó à? Sao người ưa thế? Đừng nhìn anh như vậy anh xin lỗi mà. Bỗng nhiên cậu ta trợn mắt này tay ôm chặt cổ của mình. Mạnh đó ngay như là bị ai đó bóp cổ Cậu ta dết lên đành đạch Chân đập đoạn xạ miệng phát ra những tiếng Ấn Ấc thất nghẹn nó bóp cổ con Bố ơi cứu con Ông hàm lao vào đỉnh cỡ tay con trai nhưng tay của bầy toàn cứng như thép Bóng tay cắm sâu và giàn cổ mình đứng chảy cả máu Áo sáu cũng xông vào hỗ trợ Nhân sức của bầy toàn lúc này mạnh một cách phi thường Hết văng hai người đàn ông ngã rú rủi Rồi bầy toàn buông tay Cậu ta bò lùm ngồm Với phía bếp lò sưởi ở góc phòng Trong lò chỉ còn lại đống tròn tàn lệnh Ngắt từ một đông năm ngoái Bệ toàn bốc từng nắm cho bếp Nhất tống nhất tháo vào miệng của mình Ăn đi Ăn cho no đi Buồn ngon lắm Cậu ta vừa nhai cho cháu dạo dạo vừa lầm bấm Giọng nói lúc này chuyển sang Tông giọng eo éo của phụ nữ cả ta nuốt chó như đằng người nuốt cừm, mặc cho cho bụi lầm cậu ta hơn điên sủa. Cho bếp đen sì bám chặt mẩn mỗi chữ vầng hồng lấp đầy khí quẩn. Dừng lại đi con ơi. Bà phê lít đôi chân quẻ quần vào đến nơi, thì cảnh tượng đó té ngất xỉu tại chỗ. Ông hàm và ông Sáu lao vồ giữ tay toàn này, canh miệng cậu ta dàn để mâm móc cho, thế nhưng đã quá muộn. Bảy toàn có giật linh hồi mắt trợn ngược chỉ còn lẩm trắng. Cơ thể cậu ta bắt đầu co rút lại Hai chân còn lên ép sắt vào bụng Hai tay ấp lên đầu gối Đầu cuối gấp xuống ngực từ thế đó chính là tư thế của một bào thai trong bụng mẹ Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi Bởi toàn thất thở Cậu ta chích ngay trên sàn nhà Trong tư thế bào thai công keo Một miệng đẩy cho than Căn phòng bỗng chốc có một luồng gió xoáy Thổi thốc từ cửa sổ Cuốn theo mớ cho tàn bởi mùa mịt khắp phòng Tiếng gió xe sắt ông sáu nghe vằng vằng Tiếng cười khúc khích mãn nguyện Chả nợ xong rồi Ông hàm ôm lấy sắc của con trai Gào khóc đinh thảm thiết Thì khóc của người cha mất con hòa lẫn với tiếng hú ghét Tạo nên một bản nhạc tăng tóc đầy thê lương Ông sáu đứng tưởng đường vầu tường Ông biết cái vong hồn kia đã lấy đi Thứ quý giá nhất của nhà họ trình Để trả cho nỗi đau mất con của nó Cây chết của bầy toán như gió nước làm tràn ly Đập tan chút sĩ diện vào ngoan cú cuối cùng của trịnh Hàm tang lễ của cậu quý tử được tổ chức vội vã sưu dài Ngày sau tăng lễ, con trai, ông Hàm ra lệnh tắt ao Ông lấy cớ với dân làng là tắt ao để bắn cá Thu hồi vốn đứng rồi bỏ nghề Hai chiếc máy bơm công suất lớn được thuê về đặt ở ngành cầu ao Tiếng máy nổ in tai nhức óc chạy suốt ngày đêm Ngày đầu tiên nước rút đường khoảng hai căng tay tiền lớp bèo tấm dặn vào bờ khô héo ngày thứ hai thì mùi hôi thối bắt đầu bốc lên khi mừng nước hạ thấp buồn nonn dưới đá bị khuế động tỏa ra thức mùi đặc trưng của đầm lầy nhưng lần này nó nồng nặng tên tuổi hơn gấ bội đến ngày thứ ba nước trong ao chỉ còn lại xâm sấp đầu gối của người lớn đấy ao lộ ra đen ngầmm lộn nhộn những gốc kỳ mụng và rắc rưởi điều kỳ lạ là nước rút đến đâu Bảy quả đen bay về đến đó Chúng đầu đen kỳ trên ngọn cây si Cây sùng vào mái nhà ông Hàm Tiếng quả kêu khẩn đặc Ngay như là tiếng gọi hồn Chúng không bay xuống ăn cá tôm mắc cạn Mà cứ đầu trên cao Cuối đầu nhìn chăm chăm Xuống khu vực cốc cây sùng già Áo sáu trừng cùng ba người Thanh niên quẻ mạnh trong làng được thuê Để lòi xuống vết nốt chỗ nước trúng Và bắt cá Thực chất nhiệm vụ của họ là tìm kiếm thứ Mà ông Hàm run dày chờ đợi trên bờ Ông Sáu do đựa cao su Cầm cây thường sắt lội phong phong về gấp sung Bùn ở đây sau đến tận háng dính như là keo Các chú cẩn thận Trên này nhiều mảnh sành lắm Ông Sáu nhắc nhở mấy thanh niên Khi nước rút cạn Chỉ còn lại những vúng bùn đặc xịt Một vật thể màu xóm hiện ra Đó là cây cối đá nó nắm nghiêng Nơi chìm nửa nổi trong bùn Đắm thanh niên thấy cây cối Thì tò mò chạy lại coi Ông Sáu vội rơi tay ngăn lại Đứng yên đó, để tôi. Âu sáu tin lại gần dùng tay gắn lớp buồn phố lên trên mặt cối. Sở dây thừng to bàn bụng vào ngoài cối vẫn còn nguyên. Rồi đã muốn đi ít nhiều sở dây ấy, chạy dài xuống lớp buồn sâu căng ra. Nói với một khối gì đó đang bị vùi lấp. Ông hàm đứng trên bờ tay chống gậy người run lên bẩn bật. ông ta không dám bước xuống chỉ đứng đó nhìn chân chân. Ông hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng thường đào nhận lớp buồn chung quanh. Sau vài nhát thường thì một bàn chân người trắng bạch trường phình lộ ra Sao thịt bắt đầu phân hủy bong chốc từng mạng Nhưng vẫn còn nhìn rõ đó là bàn chân người Có sắc chết đấy trời nước ơi Một thanh niên hét toán cá lên Vết cả dồ cá chạy tụng mạng lên bờ Hai người kia cũng mặt xanh nanh vàng chân nằm đá chân chiều bò chạy Chỉ còn lại ông Sáu đứng ở đầm lầy với cái xác Ông không sợ Ông nhẹ nhàng dùng tay gạt buồn Để lộ dần thân thể người con gái bất hạnh Bỏ quần áo bà ba hoa tím than nát bươm Vẫn dính chặt vào da thịt cái bồng tưởng mang sinh linh bé nhỏ Ra đây đã xẹp lép Chờ ra những dẻ xuyên trắng hiếu Nhưng khi mà ông sáo gạt buồn Đến phần cổ của cây xác Ông xứng xở tay ông run lên làm rơi các cây thùng súng bùn Ông đứng chết lặng mắt mở to kinh hoàng Nhìn về phía ông hàm trên bờ Bộ hai cốt này không có đầu Phần cổ áo chống hoác, đôi sống cổ nhằm nhở như bị vật cứng đập nát. Cái đầu của lùa không có ở đây. Áo sáu cảm thấy chơi đất quanh cuồng. Tội ác của nhà họ trịnh không chỉ dừng lại ở việc dìm chết người. Sợi tàn độc của chúng vượt quá dưới hạn của con người. Ông ngước mắt lên nhìn bầy quả đen đang kêu gào thảm thiết. Sự nhìn ông hàm đang ngã quỷ. Bí mật dưới đáy ao bèo cuối cùng được phơi bày. Tin tức tìm thấy sắc người dưới đáy ao nhà ông trịnh lan đi. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi ông Sáu Trực hết lên Cả lòng vị tùy bò giờ công việc đồng án kéo nhau ra bờ ao xem chật kín Người ta trần trúc trên bờ đê trên các nóc gò mải chung quanh Nơi có bóng mấy áo công an xã đang vây quanh hiện trường Ông Sáu trường ngồi lên một mô đất khô dưới lòng ao Người lấm lem buồn đất Ông không dám nhìn cái xác nằm đó Đang được đắp tạm một mảnh chiếu rách Công an huyện về tới lúc Xế Chiều Đợt pháp y gồm ba người mặc áo blue trắng, găng tề đèo cao su bị bỏm lội đến hiện trường. Khi tấm chiếu được vạch ra tiếng xì xào trên bờ bóng nhiên im bặt cái xác đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại bộ xương, bởi quần áo bảm ba tím thanh còn đó. Nhưng điều khiến tất cả những người chứng kiến, kể cả những người công an dạ dặn về dùng mình, đó chính là phần cổ. Đột sống cổ của nạn nhân bị gãy vụn nhằm nhờ và bên trên đốt sống đó hoàn toàn trống không. Không có cái đầu ở đó Vì bác sĩ pháp y giả Đeo cặp kính giày cộm lắc đầu ái ngại Ông dùng nghiếp gắp lên Một mảnh sưng nhỏ trong bùn Xoay kỹ Cô đập rất mạnh Sưng cổ bị nghiện nát bởi vật cứng và nặng Trước khi nạn nhân tử vong Ông thủ ra tay cực kỳ tàn độc Muốn dọn nạn nhân vào chu chết ngay lập tức Ông sáu trừng nghe thích như vậy dùng mình Ông nhớ tên lời của bầy toàn kể trong quán rượu Cây cối đá nặng lắm Bên lầu này ông và mọi người cứ ngỡ cái cối đá chỉ là vật để buồn vào cho người chìm xuống như không phải Cây cối đó là hung thủ Chúng là cây cối đá nặng hàng chục cân Đập nát đầu cô gái tội nghiệp Rồi mới được buộc vào người cô để phi tang Đời công an bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm Tìm kiếm phần đầu quần thiếu Họ dùng dổ xáo Sàng lòng từng thúng buồn xung quanh khu vực cốc cây sung Mà trời xuống núi bóng tối bắt đầu lan nhanh Tiếng quả kêu trên ngón cái si càng thảm thiết. Tiềm thấy rồi. Bất một chiếc xích công ẩn trẻ Hồ Lin, anh ta moi từ dưới lớp cây súng chẳng chín lên một vật tròn. Khi được rửa sạch thì một chiếc hộp sọ trắng hiếu đang nghiền ra. Ông sốc chứng quay mặt đi nước mắt chảy dài xuống gò má đứt nẻ. Ông thương cho cái kiếp người mỏng manh như ỏ bèo, sống thì bị người đời khinh rẻ, chết cũng không được toàn thây. Trên bờ ông Hàm bị công an cầm tay dẫn giải đi ngay trong đêm. Ông ta đi như một cây sắc không hồn đầu cuối gầm Không dám nhìn vào mắt ai Người dân lặng vị thủy đứng ngay bên đường Nhìn theo bóng xe thùng lăn bánh Trong lòng của họ không có sự phẫn nộ Mà còn là ám mảnh khôn nguôi Về các bí ẩn sau cánh cổng hào nhóng Của những kẻ giàu có Đêm hôm ấy dưới lòng ao cản khôn nứt nẻ Do lùa qua những ngốc buồn Tạo thành tiếng huyết giáo u u Người ta bảo đó là tiếng lùa khóc mừng Vì cuối cùng cũng tìm thấy đầy đủ Thân thể của mình Việc ông Hàm bị bắt chưa phải là hồi kết. Kỳ Kế quần điều tra nhanh chóng nhận ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai và hiện trường. Ông Hàm nhận hết tội về mình, nhưng thái độ của ông ta lúng túng, nhiều chi tiết không khớp với thực tế khám nghiệm. Đặc biệt vết thương trên hộp sọ của nạn nhân cho thấy lực tác động không phải từ một cú đập trực diện. Viết vỡ nát sau gáy cho thấy nạn nhân bị tấn công từ phía đằng sau bằng một vật cuộn nhưng có tiết diện nhỏ hơn cây cối đá, sau đó mới bị cây cối đá đè lên. Sáng hôm sau đội điều tra quay lại hiện trường để ra soát một lần nữa Họ nghi ngờ rằng có động phạm Hoàng hung thù thực sự không phải là ông bầy hàm Bầy toàn đã chết Ông hàm nhận tội vậy còn ai Ông sáu trường được mời ra để chỉ dẫn thêm về địa hình Ông đứng cạnh viên đội trưởng Nhìn những người công an đang đãi buồn bằng những cái sàng gạo mượn của người dân Có cái gì đây này Một người lính kêu lên Nhặt lên từ đống xoài đá còn xuất lại trên sàn một vật nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đắng ban mai Người đội trưởng cầm lấy bằng chứng rửa sánh dưới vòi nước máy bơm Đó là một chiếc vòng bằng tay cũ kỹ Loại vòng đặc chẳng khắc hoa văn dây leo tinh xào Tuy nhiên chiếc vòng đã bị méo mó Biến dạng và quan trọng nhất Cây chốt của nó đã bị gãy Chứng đó nó bị giật mạnh ra khỏi tay của người đeo Trong một cuộc giảng co dữ dội Ông Sáu nhắm mắt nhìn chiếc vòng, tim của ông thắt lại. Ông nhận ra chiếc vòng này không phải của lụa còn bé nghèo rất mộng tơi làm gì có tiền mua bạc, không phải của bầy toàn hay ông hàm. Chiếc vòng này là vật bất đi thân của bà Phê. Ông nhớ rõ bà ta thường khoai chiếc vòng này là của hồi môn của mẹ đẻ để lại, có khắc tin bà ta ở mặt trong. Bà ta quý nó hơn vàng lúc nào cũng đeo ở cổ tay trái. Viên đội trưởng lật mặt của chức vóng lên dùng kính đúc để xoay thật kỹ. Có chữ P, có chữ cái của tên phê. Ngay lập tức lệnh bắt gần cấp bà phê được thi hành. Khi công an vào trong bệnh viện nơi bà phê đang điều trị cái chân hoại tử, bà ta đang lên cơn mê sẵn. Vừa nhìn thấy chức vóng bằng dư ra trước mặt, bà phê bấy giờ liền xuống đêm một tiếng đầy kinh hoàng. Ngã lằn tới trên giường bệnh xuống đất, co giật đùng đùng. Tại cơ quan điều tra trước những bằng chứng không thể chối cãi, bà phê đã cúi đầu nhận tội. Sự thật kinh hoàng về đêm định mệnh ấy được tách hiện lại quản lời khai đứt quãng để sợ hãi của người đàn bà độc ác. Đêm đó, lùa tìm gặp bầy toàn ở bờ ao để báo tin có thai và xin cậu chủ thư chuyện với bố mẹ. Bầy toàn Nhu nhược sợ hãi chỉ biết khóc lóc và xuất đuổi lùa. Của cái vã của ngay người bị bà phê nghe thấy. Bà lao ra không phải để giải quyết im thấm Mà là để dặn mặt con ở chèo mâm son Lấy qua tiếng lại lụa vì qua út đất Đã dọa sẽ làm ẩm ý lên cho cả làng biết Nếu không được nhận con Sẵn cơn điên trong lòng Lại thấy cái giày giã cua bằng gỗ đi Mà người làm để quên ở cúi đá Bà phê vớ lấy Lèn ra sau lưng của lụa giống một cú Trời rắn vào gáy của cua lộ cục xuống tại chỗ máu chảy linh nắng Thế lùa nắm bất động nhưng vẫn còn thơi thớp, bà phê không hề run sợ. Sự tàn đầm trong người của bà trỗi dậy, bà ta ép con trai phải cùng mình phi tăng sắc chết. Nó mà sống thì nhà mình chết, mày muốn đi tù hay muốn làm cậu chú? Bà ta giết lên vào mặt đứa con trai nghẹn nhất của mình. Hai mẹ con hề hùng khiên cái xác ra cầu ao, nhưng sợ sắc nổi điên, bà phê nghĩ ngày đến cối đá xây bột vứt lành lồng lốc ở góc vườn. Ta bắt bắt bảy toàn vốc cây cối đá ra. Chính là bà Fê, chứ không phải là ai khác đã dùng dây từng buộc cây cối đá vào cổ của lụa. Trong lúc buộc lụa bỗng nhìn tỉnh lại vùng vẫy, đe tay của Túng cổ, tay của bà Phi giật mạnh chiếc vòng bạc. Bà Phi đập mạnh vào bụng lụa khiến cô ngã ngửa ra đằng sau. Đầu đập mạnh vào thành cối đá thêm một lần nữa. Cô va đập này đã làm vỡ hộp sọ Và cái đốt sống cổ Khiến cho lụa tử vong ngay tại chỗ Trước vòng bằng dây súng buồn lẫn Và đắm cỏ lác Bà phê không thể tìm thấy Bà ta cứ nghĩ nó rơi đâu đó Ở trong vườn Không ngờ nó lại nằm trong cái xác Ở dưới đáy ao Trở thành bằng chứng thép tố cáo tội ác của bà sự thần được phơi bày Khiến cho cả làng vị thủy bàng hoàng Không ai ngờ được rằng Ngày đàn bà quanh năm đi lễ chùa Mồ miệng lúc nào cũng nam mô A-di đạo Phật Như bà Phê lại là kẻ sát nhân máu lạnh đến như vậy Bài toàn chết vì sự nghẹn nhát và ấm ảnh Ông Hàm đi tù vì chưa giấu tội phạm Còn bà Phê kẻ chú mưu thực sự Giả đây phải đối mặt với bản án cao nhất của pháp luật Và cả sự trừng phạt của lương tâm Phiên tòa xét xử vụ án xác chết dưới bèo diễn ra 3 tháng Thu hút hàng ngàn người theo dõi Không khí của tòa án huyện ngột ngạt và căng thẳng. Bà Phi được dìu ra chức vành móng ngựa. Chỉ vài sau tháng tạm giam, bà ta đã già đi cần chục tuổi. Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đây bậc trắng. Cây chân hoại tử đã phải cắt, bỏ đến tận đầu gối. Bà ta phải ngồi xe lăn, ngời rúng gió lại như một con tôm luộc. xuất phiên tòa, bà Phi không nói được lời nào rõ ràng. Bà ta cứ quý gặm mặt, miệng lầm bầm những câu vô nghĩa. Khi thoảng lại đưa tay Linh ôm đầu chia tay và đang cố gắng ngăn cản một thanh âm nào đó. Người quản giáo kể lại trong trại giam, bà Phi là phạm nhân đáng sợ nhất. Đêm nào bà ta cũng không ngủ, cứ ngồi co do ở góc tường, mắt trộn ngược nhìn vào khoảng không tối tâm. Bà ta luôn miệng kêu la, đừng ru nữa, đừng hát nữa, trả con cho tao. Bà ta kệ với bạn tù rằng cái nhắm mắt lại thì lùa bế đứa con đỏ ngọn người ướt súng đứng ở ngay đầu giường Hatsu. Đứa bé trên tay lụa không mặt mũi, chỉ là một khối thịt nhảy nhụa cứ vươn tay đòi bú. Nhưng thay vì sữa ngực của bà phê lại chảy ra dòng nước buồn đen ngòm. Bà ta cứ cào cấu mặt mình đến chảy cả máu, để lại những vết xẹo chằng chịt gớm ghiếc, khuôn mặt từng được tô son sắt phấn kỹ càng của bà chủ. Nhà họ Trịnh giờ đây tất không khác gì mặt quỷ. Ông Trịnh Hàm bị kết án 5 năm tù vì tội cho giống tội phạm, xa sàn khổng lồ của nhà họ Trịnh bị niêm phong. Ngôi nhà ba tầng bể thế ra đây cửa đóng thèn cài Người ta đồn rằng vào những đêm mưa gió vẫn nghe tiếng của bầy toàn gào thét đòi ăn cho trong ngôi nhà chống hoác. Sau phiên tòa, ông Sóng Trừng đứng ra nhận hải cốt của mẹ còn độ về chôn cất. Ông tròn mồn gót đất cao giáo, thoáng mát ở nghĩa trăng của nặng, mà đứng ra cánh đồng lúa chín xanh tốt. Tránh xa cái ông bèo oan nghịt kia. Ngày hạ huyền trời đăng nắng bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Mưa tỉnh rất nhanh để lại cầu vùng rực rỡ. Ông sao thấp nến nhằng đến nấm mộ mới đắp lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Ông thì thầm. Thôi nhan lùa ơi, oan quật đầu nợ có chủ. Tất cả đã phải trả giá, trao và con hãy ăn nghỉ đi. Đừng vương vấn trốn trần gian bội bạm này nữa. Gió từ cánh đồng thổi về mắt rời lệ đồng những vòng hoa trắng muốt, ao sông dường như nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm tan vào trong gió, không còn tiếng giân gì đau đớn, không còn sự oán hận ngút trời. Lấy trời lồng lộng tuy thưa mà khó nọt, kẻ do gió ắt phải gật bão, đó là quy luật muôn đời không thể nào thay đổi. Một năm sau cảnh vật của làng vị Thủy đã thay đổi khá nhiều. Cái ao bèo oan nghiệt của nhà họ Trịnh đã bị san lấp. Chính quyền xã cho lấp đất, chi lô bắn nền Những ngôi nhà cấp 4 Mái ngói mộc lên san sát Người ta chầm rau trồng hoa trên mảnh đất Từng là nấm mộ nước đen ngòm ấy Không ai còn nhắc đến cái tên ao bèo mà ám nữa Nhưng mà câu chuyện về vụ án năm xưa Vẫn được các bà các mẹ thì thầm kể lại Như một lời học gian dạy Cho con cháu về luật nhân quả Về cách sống ở đời Ông sau Trừng Giã đây đáng giản đi trông thấy Tóc của ông bậc trắng Lưng cầm xuống bước đi chậm chạp hơn Ông không còn làm người coi vịt nữa. Ông dùng số tiền tích cấp được mua vài xào ruộng. Giờ một túc liều nhỏ ven đê để chồng rau nuôi gà. Cuộc sống, cuộc đời đàm bạc qua ngày. Đêm rằm tháng 7 trăng sáng vẳng vạc như rắt bạc lên xóm lặng Giang hẻo mày bắt đầu thổi mang theo hương hoa sữa nồng nạt. Từ đầu làng vọng lại. Ông xóm ngồi trước khiên liều pha ấm trà xanh đóng hồi. Ông xót hai cây chén. Một chén ông cầm một chén ông đặt xuống chiếc chõng tre đốn diện. Nơi trống không Mời cô Hôm nay dầm uống chén trà cho ấm bụng Ông nói chuyện phi hư không như một người bạn cũ Cảnh vận bình thẳng đến lạ Không có tiếng vịt kêu náo loạn Không còn tiếng nước sùi bọt ủng ục Cũng không còn những bóng đèn lợn vườn trong sương mù Chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ràn ngoài ruộng lúa Ấu Sáu nhấp một ngụm trà ngắt nhắt đắng Trong bản hòa tấu ồn ào của loài ếch Ông bỗng nghe tin những thanh âm khác lạ. Đó không phải là tiếng ếch kêu đơn thuần, nghe kỹ nó lành lành trong trèo như tiếng cười của trẻ con nô đùa. Tiếng cười đó không mang âm hưởng mà quái, rồng rợn đi tiếng du con nằm nào. Nó nhẹ nhàng vui tươi lẫn vào trong gió. Tiếng lá cây xào xạc, nó như tiếng của một đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Vô tự lự, không vững vận bụi Trần Ông Sáu bấy giờ liền mỉm cười, nụ cười hiền nậu hiếm hoi nở trên khuôn mặt khắc khổ. Ông biết đứa bé con của lụa, sinh linh chưa kịp chào đời đó, ra đây đã thực sự được giải thoát. Đã đang vui trời đầu đó trong cõi vô hình dưới ánh trăng từ bi này. Ông đổ trên trà thứ hai xuống đất, nhìn dòng nước thấm vào trong lòng đất mẹ. Đi đi nha, đừng quay đầu lại đây nữa. Ông Sáu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Một ngôi sao bằng vụt qua sáng dừng Rồi tắt liệm về phía chân trời Của đời con người cũng như ngôi sao bằng ấy Ngắn ngồi vào vô thường Chỉ còn thiện ác là còn lưu lại mãi các ghi vào trong đất đai Sông nước và ký ức của những người ở lại Đêm đã về khuya Ông gió tắt đèn khắp cánh cửa liều lại Tiếng ếch vẫn còn kêu lên dâm gian Nhưng đêm này giấc ngủ của ông bình yên Không mộng mị